Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với hiện chuyện trong một tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng định Duy theo dõi tiết tập tán của tiểu thuyết cửa gió của cố tác giả nhà V Xuân Đức đêm độn nhiên tắt gió cái nóng từ 4 phía ập đến hầm úp lên khu nhà thônợ dán người b bỏ qua một rãnh nước mùi thối sông lên ngộn ngạt anh sướng cổ ngó lên trời trời vẫn sáng bằng vật nhưng những đồn mây cáo độc đã chèn kín bốn phía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 Mùi thối cũng bị khối động ói trào lên ngột ngạt. Có con chi quậy quậy dưới chân. Lợi giật bắn người co vội chân lên. Biết đâu lại dẫm phải rắn. Trà, trên đời răng lại lắm thứ giết ngơi như vậy. Con người ta có thể chết vì rắn, vì rết, vì sạc nước, ngã cây. Chết bạch, chết oan, chết vì trời, trời trái gió. Chưa lúc nào lợi lại nghĩ nhiều đến cái chết như lúc này. Anh Sự nhớ tới đoạn văn của Otorowski mà tùa học sinh anh đọc rất quái trí. Cái quý nhất của con người là sự sống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 Anh đẩy khẩu AK lên, một cái bắp cò thì chúng mày xuống hết dưới âm ti mà cười. Nhưng rồi sau đó, lợi hạ cây xuống xuống, phải tìm đường khác thôi. Anh nhộm dậy cắt góc vương vị nhằm thẳng hướng dốc miếu mà bỏ. Phải mất chừng 30 phút nữa anh mới vượt qua được dãy nhà dài. Trước mà anh là một bãi trống, anh biết chắc chắn bên kia là con đường đất đỏ 76, chừng đỡ cái số nữa là tới cái nghế địa hôm nọ rồi. Mưa ngừng cũng đột ngột như lúc mưa đến. Gió lùa từng cơ nào ào mây rượu ra từng mảng để lộ vài ngôi sao trời quang dần đột ngột một ánh chấp lá chói trước mặt lại dần mình chững lại cái chi vậy mặt đất dưới bụng anh r rình, một tiếng nổ trao tới rồi bộc phá lệnh lợi nhhổm người dậy muốn hét to lên những ánh chấp đan ngang đan dọc trước mặt tiếng nổ rền như sấm Trời ơi ngon chưa tề khu trung tâm cháy có lẽ kho đạn cũng đang cháy những đúm lửa tung cao rồi nổ to là tà rơi xuống cả một gốcp trời sáng trưng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 luồng lửa bất ngờ xối ụp lên lưng bọn đây khiến chúng rú lên thất thanh trong sự khiếp đảm và kinh ngạc, đội hình chúng tóe hẳn ra, lời có người bay sang một chỗ khác, mấy thằng đang đứng sững ra ngó ngược ngó rồi, lời đại nghiến răng néo cỏ, thềm mà bóng đèn nữa vật xuống, bên ngoài đường súng cũng bắt đầu nổ gian. Một trận phối hợp tuyệt đẹp, lời thầm giêu lên như vậy, thay vội băng đạn, tung người ra một hố đất khác bắn, bọn đi gần như cùng đường nằm bẹp xuống liêu chết bắn xạ. Bất ngờ từ phía ngoài đường vang lên tiếng hô xung phong. Lợi nhận ra tiếng lịch, anh sững điên người hét trả lời, sung phong, súng phong." Nhưng đột nhiên một tiếng nổ giật tung mặt đất, lợi thoát bụng lại, "Thôi rồi, min rồi." Bọn địch nhân cơ hội đó tràn vào vô ấp, lợi đứng bật dậy lia theo một điểm xạ dài, rồi chẳng cần búng dàn nào bắn theo nữa, anh nhào rất phía đường cái, một đoàn đứt tung nhiều người đang súng lại có tiếng hét, "Ai? đây." Không đợi người kia nhận ra mình lại trồm tới,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 Sao hôm lịch hy sinh, quý ngẩn ngơ như người thiếu ngủ, tiếng nói của anh nghe cũng lạ hẳn đi. Thôi, chuẩn bị ra vị trí đi lợ. Hôm nay vẫn phục kích hạ Tổ Trưởng, vẫn thế. Quý nói chậm từng tiếng, thằng Mỹ bị đòn dốc miếu nản quá, nhất định sẽ núng quần ra, phải cố gắng mà chờ đợi. Lợi xoay người lại, hôm nay tổ trưởng có đi theo trung đội tôi không? Không, mình dẫn b 1 xuống chốt bổng phục, anh Khang nắm B3 và đại bộ đội ở đây để tiếp ứng. Trung đội cầu vẫn trở ra mặt đường đón địch, thôi, chuẩn bị đi đi.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 Thái gầm gừ trong cổ, cố nút ực một cái rồi cảm giảm. Anh bảo đại đội mình rồi sẽ như thế nào? Lợi ngạc nhiên. Nghĩa là... thế nào? Thì đó. Thái cạp thêm một miếng nữa, bụi lưng khô phẩm phập trong mồm. Cái cụ khang mà làm chính trị viên thì... Lợi cười. Cũng được chứ răng. cái môi giới của Thái chìa ra lưng khô bệt dày như vữa xi măng. Cũng được. Anh không nghe mấy đứa nó nói đấy hả? Ai nói kệ họ. Cậu đừng nói. Bản thán vậy không có lợi đâu Không bản thán nhưng cũng phải biết chứ Anh hay đi công tác Lẽ nên không rõ đó thôi Chính ông Khang ghét anh lắm đó lời tròn mắt nhìn Thái Ô hay Răng lại ghét tao Vì anh được cảm tình của thủ trường Lịch Mà ông ấy với ông Lịch thì ai trả Một ngọn gió nào bất chật hắt đất vô hầm Thái nhân mặt rội mất trời lục bộc Đến khi mở được mắt ra thì Thái lại Quên mất câu chuyện đang nói lúc nãy Anh chuyển làn Anh bảo liệu thằng Mỹ có ra không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 Gió từ các cánh quạt ập xuống, tung sáo cả lá khô. Đột ngột bầy thực thăng như chững lại tại chỗ, mấy chiếc đi đầu quẹo xuống, cả đám xoáy theo hình tròn ốc mà xuống, lợi hét là cả giọng. Nó đổ xuống chỗ đại đội rồi. Anh lao tới một đất tổ mối treo lên quan sát, những kiện hàng đã chạm đất, phút chờ các kiện hàng rơi bụng máy bay, cựa quậy bò. Chết cha, xe tăng, xe tăng các cậu ơi!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 Chờ làm giang đê anh Toản. Trúc đội trưởng nặng nề đứng dậy, giọng nghẹn đắng. Tản ra, tìm chỗ nghỉ. Mơ sáng sẽ quay lại. Những bóng đen lầm lì trung ra bốn phía. Lợi sờ soạn tìm được một đám đất bằng. Anh của tay bè một nắm lá dài xuống. Gối súng lên đầu, nằm rưỡi thẳng hai chân. Cạnh đó thái thở phì phò, lầm rầm trười bầy mũi. Lợi nhắm mắt cố ngủ. Nhưng những tiếng rú lúc chiều động lại trong đầu anh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 Cả trung đội nhồm dậy chui theo, toàn đang ngồi trên ngọn cây bứa. Các chiến sĩ ngó thấy lá bứa đã trào nước miếng, toàn với tay bẻ dùng chân đạp những cành bứa gãy răng rắc rơi xuống, lợ nhặt truyền ra sau. Các chiến sĩ cầm cả cành mà đưa lên miệng nhai khen kết. Cơn khát tan nhanh, cơn đói cũng dịu lại, những hàm răng càng nhai ngấu nghiến. Rồi đột nhiên có người ẹ, nhiều người ôm bụng kêu. Họ vứt hết các cành bứa, khạc nhổ nôn nệ, cười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 trước mặt là kẻ thù, không có liều thuốc trợ lực nào có sức mạnh hơn ý nghĩ ấy. Các chân dĩ bỗng nhanh nhẹn hơn, mắt rズn căng, người cúi rạp trong bóng tối. Lạnh toàn truyền xuống, thừa ra đừng để lạc. Chúng đổi như một con rắn đen trườn ngoằn ngoèo qua hở của những khu nhà rồ. Bọn lính đang nói cười hú hố cách đó vài chục thước, toàn lệnh dừng lại, anh dĩ vu tai đợi. Cậu toa của cậu vượt trước từ người một, mình đi sau cùng, có chi còn xử lý.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 Không nghe tiếng súng nhưng đã trông rất rõ máy bay rơi. Kìa, một, hai, năm, Trời đất ơi, đúng là rơi như sung rụng. Toàn nhảy lên vỗ tay. Cha cha, thằng nào bố trí trận địa đèo cùa giỏi quá ta. Hiềm thiệt, bọn Mỹ đang chủ quan mà. Cho chết, cho chết. Lợi quay lại. Hòa lực chi mà máy bay rơi giữ vậy hè Chắc là 1207. Hả? Mặt trận mình đã có 1207 rồi hả? Câu hỏi của Lợi khiến Toàn cũng phải quay lại ngần ra. Ừ, Lợi đã phát hiện ra một điều rất hệ trọng.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 Tiếng rầm gì to hơn. Toàn lạnh người. Bọn Mỹ rồi. Còn đường đầu đảo này không có chỗ triển khai. Càng không thể tháo lui được. Toàn không kịp gian lệnh. Anh lao lên. Từ chỗ quẹo hiện ra mấy thằng cao linh kênh tóc vàng úa. Toàn néo cỏ. Lợi quạt theo. Bọn Mỹ há tròn bồm kinh ngạc. Đà nạ ca như mưa vô tốp lính đi đầu. Chúng nó vẫn đứng như trời trồng. Lợi giật thoát cả người. Nghĩ vội. Bọn đi không biết chết ứ. Anh lao lên cùng Toàn...